vợ chồng một nhà nghèo đã già mà vẫn chưa có con. Một hôm người vợ đi làm nương, trời nắng, khát nước, bà đi tìm nước uống, nhưng các suối đã khô cạn hết. Bà tìm mãi, đến dưới một gốc cây tùng lông mới tìm thấy một vũng nước nhỏ. Bà lấy tay vốc nước uống và về nhà, bà thụ thai. Vợ chồng bà mừng rỡ mong đợi đứa con ra đời. Đến một đêm mưa to bão lớn, Sấm sét ầm ầm, người vợ truyền dạ, nhưng lại đẻ ra hai hạt tôm lông. Hai ông bà nhìn hai hạt tôm lông, lòng buồn vô hạn. Họ đem hai hạt tôm lông chôn sau nhà. Các bé có biết không, từ chỗ chôn hai hạt tôm lông đó đã nảy lên hai cây tôm lông mập mạp và lớn nhanh lạ thường. Mới 7 ngày mà cây đã cao hơn mái nhà. Mới một mùa rẫy. cây đã cao tới tận trời xanh. Một con chim phượng hoàng đến làm tổ trên ngọn cây. Chim phượng hoàng đẻ một quả trứng buông, một người vác không nổi. Cây cao gió cả, tổ phượng hoàng bị vỡ. Quả trứng rơi xuống đến đất thì nở thành một con chim con. Chim con bay vào nhà, xin nhận ông bà già làm cha mẹ. Vì không có con, ông bà nhận chim làm con nuôi. Chim nói rất sıới và háu ăn. Mới bứa đầu chưa mọc đủ lông cánh, chim đã ăn hết cả phần cơm của hai ông bà. Đến khi đủ lông đủ cánh, chim đã cao to, đụng đầu vào nóc nhà. Bố mẹ bảo chim ra đậu vào cây tùng lông to cao bóng mát. Từ đó ông bà già không sao nuôi nổi chim nữa, một hôm họ bảo với chim. Con đã lớn rồi, bố mẹ không nuôi được con nữa. Này, con tự đi kiếm ăn lấy nhé." Chim gật đầu rồi cắn vào cây tầm long. Cây tầm long bị lay lảo đảo, rơi xuống những hạt vàng. Chim thu các hạt vàng biếu bố mẹ nuôi trước khi tự dã đi kiếm ăn một mình. Chim bay vào rừng xanh. Rừng này xưa nay chưa có người đến. Sườn dốc ngược lổ nhô những tảng đá chen vênh gập ghềnh. Ở đây chim cầy lốt thành một chàng trai khỏe mạnh. Tràng trai xô nghiêng một quả núi, lấy ra kỳ diều và hai cây đục. Tràng đi chặt cành tùng long làm tên, chặt cây tùng long làm ná. Tràng bắn thử một phát, tên bay vù như bão lên tít tận trời xanh. Sâu vào một trái cây tùng long mà trước kia mẹ Phượng Hoàng đã đẻ trứng ở đấy. Tên mang trái cây về cho chàng. Vừa lúc thấy một đàn nai đi qua, đói bụng Tràng liền rút mũi tên ở quả thông lông ra, lắp vào ná, bắn một phát. Tên sâu liền chín con nai lớn đưa về cho chàng. Khi đã ăn hết thịt nai, thấy đàn voi đi qua, chàng lại lắp tên vào, bắn một phát. Tên sâu liền chín con voi lớn đưa về. Chàng bẻ lấy chín cây ngà đem về cho cha mẹ nuôi. Trên đường đi về nhà, chàng thấy có chín ngọn núi nhọn như búp măng. Giữa chín ngọn núi ấy có một con chim cánh rộng chín sải, chân to vừa một người ôm. Vài hôm một lần, con chim này xuống làng kiếm ăn. Mỗi lần nó đến, cánh quạt tốc hết tranh trần nhà, vách đổ từng mảng, người trong làng chạy giạt cả vào rừng. Chàng đang đi thì thấy một cái máng đựng cám lợn úp giữa đường. Chàng bèn dừng chân, lật ngửa cái máng lên thì thấy có một cô gái trẻ đẹp đang nằm co quắp trong máng. Chàng hỏi cô gái: "Sao cô lại nằm ở đây?" Có con chim núi mới bay vào làng. Tôi chậm chân, may nhờ cái máng này mà thoát chết. Ai có tài giết được chim giữ, làng sẽ tạ ơn." Chàng nhờ cô gái đưa đi gặp dân làng. Hai người vừa đến nơi đã nghe thấy tiếng gió thổi ù ù, con chim giữ lại xuống, cánh nó quạt, bụi bay mù trời. Cành cây rạp xuống gãy tan tạc. Tràng trai tìm một gốc cây tùng lông gần đó, gửi cô gái cho cây rồi lên ná ngồi chờ. Con chim đảo quanh mấy vòng rồi sa xuống. Tràng bắn một phát, mũi tên găm ngang cánh, nhưng chim to quá nên không đủ sức mang chim về cho chàng. Con chim lấy mỏ cắt mũi tên ra, nó loạng choạng đâm bổ xuống. Tràng túm lấy con chim. Nó chống đỡ rất dữ, hai bên vật nhau làm nát cả khu rừng, mãi cho đến khi mặt trời lặn vẫn chưa phân thắng bại. Tối hôm ấy, chàng ngủ lại dưới gốc cây tùng lông, cả đêm chàng nằm nghĩ kế giết con chim dữ. Chàng buộc móc chín cái ngà voi và quả tùng lông đặt ra bên cạnh để chuẩn bị ngày mai lại đánh nhau với chim. Bỗng chàng nghe có tiếng nói anh hãy lấp em vào cái ná mà bắn, rồi nhờ voi chạy đến đè lên mà dày thì chim ác sẽ chết." Chàng quay lại, thấy hạt Tông Long đang nói, ngà voi nói tiếp: "Chúng em sẽ giúp anh giết con chim ác này." Sáng dậy, chim ác đã hồi sức, vùng vẫy ra khỏi đống đá, bò đến chỗ chàng trai, toan dùng 10 cái vuốt nhọn cào xé chàng. Chàng lấp hạt Tông Long vào cái ná, bắn trúng ngực chim. Hạt tông lông chui vào nổ xé toát ngực con ác thú Rồi một đàn voi đủ chín con từ đâu sông tới Đạp lên đầu lên cánh lên chân chim Thế là con chim chết Hạt tông lông trong bụng chim lại chui ra trở về với chàng trai Các bé ạ Thế là dân làng kéo đến mừng không kể xiết Họ đón chàng vào làng Và mổ châu thết đãi Chàng ở luôn đó Lấy cô gái đánh mà chàng gặp khi mới vào làng làm vợ. Ở đây nhiều ruộng ít người, lại dễ làm ăn và dân làng giúp đỡ nên chàng không thiếu thứ gì. Duy chỉ có một điều là vợ chàng không sao dã gạo kịp để nấu cho chàng ăn. Vợ dã gạo suốt ngày không đủ nấu cơm cho chàng ăn một bữa, chàng liền hỏi vợ: "Nàng có biết ở đâu có người thổi nấu nhanh và khéo hơn nàng không?" chỉ có trời mới nấu kịp cơm cho chàng ăn thôi. Chàng trai quyết định đi lên trời tìm vợ, chàng trở lại khu rừng xanh, lật núi đá lên, lấy bộ lông chim khoác vào mình. Chàng gọi lên ba tiếng. Một cành tông lông nơi chàng được sinh ra từ trên trời rả xuống. Chàng chim đậu lên cành tông lông. Cành tông lông đưa chàng lên tít mấy xanh. Từ đó chàng chim cất cánh bay tiếp về phía mặt trời. Chim phải bay liền 1 tháng mới lên đến nơi ở của mặt trời. Nàng mặt trời đang nấu ăn, chàng vào và cất tiếng chào. "Chào chị mặt trời, tôi là khách qua đường đến đây xin bữa cơm." Chị mặt trời đon đả mời khách, nhưng cả một bữa chị nấu cũng không đủ cho khách ăn. Chị phải đi nấu 9 lần nữa, khách mới đủ no. Sau khi cơm nước xong, họ ngồi trò chuyện. Tràng chim ngỏ ý muốn lấy nàng làm vợ. Không may lúc đó, chồng của nàng là thần sét đi qua nghe thấy. Các bé có biết không? Thần sét không nói không rằng, tự nhiên nháy một cái, tỏa ra trăm lưỡi tầm sét, phóng vun vút vào chàng chim. Chàng chim bất ngờ, lạng choạng ngã vật xuống. Chàng rơi ra khỏi nhà mặt trời, rơi mãi, rơi mãi. Đúng 9 tháng thì chàng chạm cảnh Tông Long. Cây Tông Long ôm chàng vào lòng, nuôi nấng chàng. 9 tháng sau, khi đã khỏe mạnh bình thường, chàng quyết định đi lấy nàng Mặt Trời làm vợ. Lần này cây Tông Long cùng đi với chàng. Cả hai cùng bay về phía Mặt Trời. Gần đến nơi, chàng bỗng thấy thần sét bay qua. Bất ngờ, chàng lấy một hạt Tông Long bắn vào thần sét. Tức thì hàng ngàn, hàng vạn quả Tông Long cùng bay theo về phía đó. thần sét không sao chống nổi. cây tùng lông và chàng chim chẳng mấy chốc đã đến được chỗ ở của nàng mặt trời xinh đẹp. Chàng đem cây tùng lông trồng vào một góc mặt trời rồi ở lại đấy và sống hạnh phúc với nàng mặt trời mãi mãi các bé ạ.